Ông Năm giơ hai tay đặt lên bàn Nhìn hai lực Ông bóng cười to và hỏi Lúc này tôi cần đến mười lực Chứ hai lực thì không đủ Tại sao cậu không làm mười lực nhỉ? Ông hai lực cũng cười Dạ thưa anh Năm Tại cha mẹ sinh ra là thứ hai Nên không thay đổi được Nhưng tôi sẽ cố gắng làm gấp năm để thành mười ạ Bốn từ đồng chí Anh, cậu và mày Ông Nam dùng từ nào để nói, để gọi người đối thoại là tùy người, tùy nội dung và sự phát triển trong các tình thế của câu chuyện và trạng thái tâm lý của ông. Có lúc ông dùng một từ, có lúc ông dùng cả bốn từ trong một cuộc trao đổi. Ông Nam B chuyển sang chủ đề khác. Chúng ta có đủ trình độ để tổ chức những trận đánh địch, nhưng muốn đánh được địch phải có ba yếu tố cơ bản. Phải có quân, phải có lương thực, thuộc men, phải có vũ khí. Quân để các tiểu đoàn chủ lực của khu phải xin bổ sung từ miền Bắc. Thanh niên ở địa phương dành bổ sung cho địa phương. Nhưng thanh niên ở địa phương đâu còn nhiều. Đánh nhau ác liệt. Có khi các đơn vị địa phương cũng phải bổ sung quân từ miền Bắc. Nhưng miền Bắc gánh trên vai một lúc ba chiến trường. Người cũng vơi đi chứ. Lực tiêu niên đâu kịp lớn như phù đồng thiên vương phải không. Lương thực tôi đã nói với đồng chí rồi. Phải móc cho được lương thực tiêu vùng địch kiểm soát. Phải đào đất lên để trồng lại cái lương thực phải đột bưu các ấp chiến lược mua các loại hạt giống chuyển lương thực chúng ta phải tự lo liệu là chính hậu cần miên, hỗ trợ đợt bao nhiêu hay bấy nhiêu còn vũ khí giai đoạn chiến tranh cục bộ không thể chỉ lấy vũ khí địch đánh địch như đồng khởi số lượng vũ khí tiêu hào trong bối trận đánh ngày càng nhiều cần vũ khí nặng thứ mà chúng ta không thể lấy từ địch các tiểu đoàn chủ lực của ta trang bị vũ khí về xã hội chủ nghĩa sản xuất uy lực rất lớn hơn hẳn uy lực của địch về bộ binh Đường mòn Hồ Chí Minh đã mở thành đường cho xe cơ giới hoạt động. Toàn chiến trường miền Nam đang tiếp nhận vũ khí trang bị đạn dược từ hậu phương lớn. Tình hình đòi hỏi quân khu phải có một tuyến đường vận tải vũ khí đạn dược từ biên giới xuống. Vấn đề này chúng tôi đã tính từ khi tách khu 6. Việc cấp bách bây giờ là phải tổ chức cho được một tiểu đoàn vận tải. Thưa lấy đâu đang người à? Những một tiểu đoàn. Đồng chí cắt ngăn lời tôi đang nói à? Dạ, xin anh năm thứ lỗi. Quả thực tôi sừng suốt và bất ngờ. Thôi được, cho qua chuyện cắt ngang. Tôi đang nói về người. Đúng, chúng ta cần có một tiểu đoàn, tổ chức thành ba đại đội. Đại đội thứ nhất tiếp nhận hàng của Hậu Cần Miền từ biên giới chuyển xuống Tây Đường, xuống Tây Đường 14. Đại đội thứ hai chuyển hàng từ Tây Đường 14 sang Đông Đường tới Tổng kho Đại đội thứ ba chuyển hàng từ Tổng Kho vượt quốc lộ 20 tới địa phần Tây Bình Thuận. Các đơn vị sẽ nhận vũ khí ở đó. Ban chỉ huy tiểu đoàn sẽ có bốn người, ba nam một nữ. Các bộ phận giúp việc là nam giới và số ít nữ giới. Còn ba đại đội sẽ toàn là nữ. Đồng chí ngạc nhiên à? Là nữ tất cả đấy. Các cơ quan sẽ ra soát lại biên chế. Giảm người thưa, mỗi người phải làm hai ba việc. bớt người bổ sung cho tiểu đoàn vận tải. Chúng ta sẽ động viên nữ thanh niên ở thôn ấp dưới đồng bằng, đặc biệt động viên nữ thanh niên có dân tộc ở trên căn cứ. Tôi nói vậy đồng chí đã hình dung được chưa? Ý kiến đồng chí thế nào? Ông Hai Lực bò đồng một lúc rồi nói. Thưa anh Năm, về tổ chức đơn vị, tổ chức các cung đường như vậy là hợp lý, nhưng làm sao huy động được 4-500 chiến sĩ nữ à? Vấn đề người, khu ủy đã giao chỉ tiêu cho các tỉnh ủy, quân khu đã giao chỉ tiêu cho các tỉnh đội. Ngụy và tỉnh độ Ninh thuận phải huy động thu được trên 100 nữ thanh niên người dân tộc ở hai huyện Anh Dũng và bắc ái ở đó là vùng căn cứ dân tộc Đắc L đông sống tập trung còn vùng núi Bình Thuận quân khu phải vận động bởi là nơi quân khu đứng Trần các đồng chí phải cử cán bộ phối hợp với quân lực với phòng chính trị quân khu tổ chức những tổ đi điều tra giải thích vận động nữ thanh niên nhập ngũ các đồng chí trong ban chỉ huy tàu đoàn từ tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn phó, kiêm tham mưu trưởng, tiểu đoàn phó chính trị quân khu đã lựa chọn phòng hậu cần cử một cán bộ cấp tiểu đoàn làm chính trị viên tiểu đoàn. đồng chí đó phải là cán bộ chuyên làm công tác đảng, công tác chính trị, có kinh nghiệm, có bản lĩnh, được đào tạo cơ bản, là cán bộ tập kết trở về càng tốt. đồng chí nhắm được ai chưa? báo cáo anh năm. các đồng chí ba chi hiện là trưởng ban chính trị của phòng hậu cần. tôi biết đồng chí ba chi. tôi thấy được. Đồng chí thăm dò trước, bà chị sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tôi sẽ trực tiếp gặp đồng chí ấy giao nhiệm vụ. Ông Năm lật sổ tay, đau kính đọc một lát, ông bỏ kính nhìn hai lực. Trên dưới 500 nữ chiến sĩ, cán bộ hoạt động tập trung, mang bác nặng, sông suối đều dốc nhiều, đường xa vấn đề gì đặt ra đầu tiên? Dạ, sức khỏe. Đúng, sức khỏe là hàng đầu, các đồng chí phải nghĩ tới chuyện riêng hàng tháng của họ phải mua bài xô, xà phòng, cấp phát định kỳ hai ba tháng một lần cho họ dùng và có nhiều cơ số thuốc hỏi bác sĩ xem công việc họ đảm nhiệm thường xảy ra những bệnh gì phải may đồ mang thích hợp đại đội ở biên giới ăn gạo từ Campuchia hai đại đội dưới này hậu cần phải lo gạo lập cửa khẩu lấy gạo trên đường 20 mỗi đại đội phải có một đến hai nữ y tá tiểu đoàn có bác sĩ và quân y sĩ có chạm sa riêng vấn đề trang bị vũ khí thông tin liên lạc nơi đóng quân Các tuyến đường đi, các tình huống chiến đấu, phòng tham mưu chịu trách nhiệm, phòng chính trị điều động cán bộ lên làm công tác tuyên huấn, tổ chức, phòng hậu cần cứ các tổ trưởng chuyên môn khác. Thành lập Đảng bộ tiểu đoàn quân khu ủy sẽ chỉ định cấp ủy. Các đại đội, bộ phận trực thuộc tiểu đoàn, tùy theo số lượng đảng viên thành lập chi bộ. Còn chi đoàn thanh niên thì đại đội nào, bộ phận nào cũng phải có. Phòng chính trị sẽ lo phần việc này. Đại đội có những việc lớn như vậy, đồng chí có ý kiến gì không? Ông Hay Lực đọc lướt qua những nội dung ông ghi chép. Ông thay đổi cách xưng hô. Báo cáo đồng chí tư lệnh. Tôi đã thấy tầm quan trọng của sự kiện này. Xin phép đồng chí tư lệnh cho tôi chuẩn bị trong đêm nay. Sáng mai tôi xin báo cáo lại. Được. Biết bao nhiêu việc chúng ta phải đối phó. Phải khắc phục. Phải làm cùng một lúc. Chiến tranh đang vận động rất nhanh. Chúng ta không thể để mình bật ra ngoài vòng quay của nó. Đồng chí có hiểu ý tôi nói không? Dạ, hiểu ạ. Vậy anh có thể về. Ông Năm thay đổi cách xưng hô. Sao mai cũng giờ này tôi sẽ gặp cậu. Ông Năm B thay đổi cách xưng hô là có ý. Ông không muốn làm cho cán bộ di quyền ngập về công việc và những điều ông nói. Ông muốn họ bình tĩnh suy nghĩ để chuẩn bị chú đáo. Ông Năm B uống một ly trà đổi đi ra ngoài. Trở vào bàn, ông châm điếu thuốc, đi từng hơi dài. Ông Bảo Khôi đi gọi Vũ Thời, phó ban tác chiến. Vũ thời một lửa với Trần Khuyến, Hoàng Quỳ, Lê Huy, Nguyễn Trung, Cùng học sĩ quan lục quân, Trung cao quân sự, Cùng trở lại chiến trường năm 1962. Vũ thời hơn Trần Khuyến là đã lấy vợ, Cùng người Nghệ An, Trung đoàn 812, Đóng quân vùng chợ Bộng, huyện Yên Thành. Cưới năm 1961, Nhưng chưa có con, Chẳng biết sau khi nghỉ phép về để vào Nam, Có để lại cho vợ may mắn gì không. Cũng giống như Hoàng Quỳ, Bốn năm nay không được tin tức, Vũ Thời thấp hơn trần khuyến, nước da trắng hơn, chữ viết đẹp hơn, có hoa tay nên vé bản đồ rất chuẩn. Vũ Thời chưa biết ông Nam gọi lên có việc gì, theo thói quen, anh mang theo thắt lưng và túi giết đựng quấn vở, bản đồ, một ít giấy trắng đời, chiếc ê kè và một mớ bút chì, bút bi xanh đỏ. Bà cáo thủ trưởng tôi có mặt ạ. Vũ Thời à? Ông Nam niềm nở. Ngồi xuống đi. Vâng ạ. Ông Nam chờ cho Vũ Thời ngồi và mở sổ tay ông hỏi Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ 35 ạ Cùng tuổi với Trần Khuyến à? Dạ kém một tuổi ạ Có được tin gì của gia đình ngoài kia và trong này không? Dạ ngoài kia cũng không, trong này cũng không Phú Yên ở sao quá Những dinh điền trên Phước Long Tôi đã tới, đều người Quảng Nam, Quảng Ngãi Không thấy một người Phú Yên nào Ngay anh hai lực gặp người của ái ở các dinh Ở các dinh điền được giải phóng năm 1964 Nhưng lại không có ai người sơn tỉnh nên không biết được gì Ông nằm bề đã định nói việc nhờ các đồng chí thị ủy Phan thiết liên lạc với gia đình vợ ở Hàm Tân Tìm hiểu tình hình đứa con trai Nhưng đến nay vẫn chưa có tin gì Nhưng ông bội kim lại được Ông tự tay rót trà cho vũ thời Uống nước đi tôi có chuyện quan trọng muốn nói với đồng chí Báo cáo đồng chí tư lệnh tôi xin nghe Đồng chí sẽ thôi giữ trước phó bàn đặc chiến, sẽ xuống đơn vị nhận công tác mới. Vũ Thời mở to hai mắt, niềm vui hiện lên, anh hỏi ngay. Bà cao tư lệnh, tôi được xuống đơn vị chiến đấu phải không ạ? Ông Năm gật đầu. Phải, xuống đơn vị chiến đấu, nhưng không phải vào phía trước mà phía sau. Vũ Thời tỏ đã không hiểu. Dạ thưa, nghĩa là... Quân khu ủy đã bàn chọn kỹ. Quân khu ủy giao cho đồng chí làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn H50 Dạ tiểu đoàn H50 mới thành lập à Phải chuẩn bị thành lập Đó là một tiểu đoàn vận tải Hầu hết là nữ chiến sĩ Dạ thưa anh Năm Vô thời thay đổi cách xưng hô Anh hạ giọng gần như thì thầm Về mặt ngơ ngác Ông Năm bên nói lại những gì đã nói với hai lực Chủ nhiệm hậu cần Ông Năm hỏi Đồng chí thế thế nào Nhân nhiệm vụ chứ thưa anh năm, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, cái thù nào cũng đánh thắng. bác hồ đã dạy như thế là đảng viên, cán bộ lẽ nào tôi từ chối. nhưng thưa anh năm, quả thật tôi chưa tưởng tượng được, tôi hoàn toàn bị bất ngờ. chỉ huy lãnh đạo năm chiến sĩ gái là rất mới, đợt khó vận tải vũ khí từ biên giới xuống bình thuận, đường đất xa, biết bao sông suối sâu, đèo núi cao, mấy đường chiến lược cắt ngang, thám báo biệt kích hoạt động. đối với bọn mỹ, chúng phát hiện được lập tức biến thành chiến trường thưa năm, tôi lo không hoàn thành nhiệm vụ. Trước bắt tay vào việc đã sợ không hoàn thành nhiệm vụ, thì đâu phải là một sự quan thiện chiến. Tôi kể chuyện này để cụ biết là trong việc chuẩn bị cho chiến dịch công phá Berlin của các đạo quân Xô Viết đầu năm 1945, Bộ thông xoay tối cao do Stalin đứng đầu đã quyết định khu phục và xây dựng tuyến đường sắt từ Mạc Từ Khoa tới biên giới Ba Lan và Đức. Ngoài các nguyên soái, các tướng lĩnh chỉ huy các tập đoàn quân, các phương diện quân Stalin đã trực tiếp điều động và chỉ định những tướng lĩnh giỏi nhất còn lại ở Bộ Tổng Tham Mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục hậu cần giao cho họ phụ trách tuyến đường sắt này, đặt tên là Hành lang xanh, tuyến đường xanh. có biết đèn xanh đèn đỏ trong luật giao thông đường bộ đâu chứ? Hành lang xanh, tuyến đường xanh là chỉ có đi tới, không dừng lại. Trực giờ g 2 giờ, Stalin từ Mạc tiêu qua còn điện hỏi trực tiếp Zinovkov, Tổng chỉ huy chiến dịch là mật độ pháo đã đủ theo quy định chưa? Nếu chưa thì hoãn rực lại Điều động đủ mật độ pháo Mới khai diễn tổng tiến công Stalin quan tâm tới từng khẩu pháo Thì cậu biết quyết tâm công phá Berlin Của quân đội Liên Xô Đã được nung nóng đến độ nào rồi Chúng ta không thể so sánh cụ thể được Những ý nghĩa của tuyến đường vận tải Thì nhớ nhau Dù tâm vóc và quy mô khác nhau Cậu nghĩ xem Các tiểu đoàn chủ lực của khu Một vài tiểu đoàn chủ lực của các tỉnh Đều trang bị vũ khí của phe ta Vòng quay của chiến tranh, ngày một nhanh, cường độ chiến tranh ngày một cao. Không thành lập một tiểu đoàn vận tàng thì lấy vũ khí đâu để đánh địch. Đặc biệt vũ khí, đạn dược từ bên dưới xuống bình thành an toàn trót lọt cũng ngang bằng với một trận đánh thắng lớn ở phía trước, có khi còn quan trọng hơn. Tình hình như cậu nói, đòi hỏi người chỉ huy cao nhất của tiểu đoàn phải là một người có bản lĩnh, có trình độ quân sự, có tư duy tốt, có kinh nghiệm chiến đấu. Chọn cậu là vì những yêu cầu đó. Tôi nói như vậy là hết lẽ. Nếu chưa trả lời được bây giờ, chiều nay, tối nay, cậu suy nghĩ tiếp, sáng mai, giờ nay cậu trả lời tôi. Vũ thời cắn môi, chiếc bút bi vạch mãi lên trang giấy những nét ngang, nét dọc trồng trao nhau. Một lát sau, anh bỗng đứng phát dậy. Bà cáo Tổng tư lệnh, tôi xin nhận nhiệm vụ. Tôi có một đề nghị là tôi xin được gặp trước các đồng chí trong ban chỉ huy tủ đoàn. Hay là ban chỉ huy tủ đoàn sẽ tới gặp đồng chí tư lệnh. Đồng chí tư lệnh trực tiếp giao nhiệm vụ. Đồng ý đặt nhiên mọi việc sẽ phải như thế. ngay bây giờ, đồng chí tôi gặp trưởng dân, cùng đem bản đồ đa bàn, các tuyến đường tôi và trưởng dân đã dự kiến từ ngày quân khu xuống dưới này. sau đó đồng chí so bộ lên kế hoạch thành lập tiểu đoàn, cơ quan tiểu đoàn bộ, các bộ phận trực thuộc, nơi đặt sở chỉ huy, khu vực tổng kho, nơi đặt điện đài, các phương pháp giao thông liên lạc từ biên giới xuống. đồng chí phải lên cho được bộ khung, dự kiến những vấn đề lớn, những tình huống và các phương án khác nhau. ban chỉ huy các đại đội sẽ do chị em đảm nhiệm. Quân khu sẽ bố trí người. Mỗi đại đội được bổ sung một tổ chiến sĩ nam làm nhiệm vụ bảo vệ và chiến đấu. Đồng chí phải làm xong trong chiều nay, đêm nay, giờ này sáng mai trình bày với tôi. Đó và các đồng chí tư lệnh tôi xin phép về. Ông nằm bê đứng dậy vui vẻ siết chặt tay vũ thời. Ông cười trước đằng đằng bịt bạc sáng lóe lên. Câu nhắc lời bác hồ dạy là rất đúng. Bọn Mỹ nhất định sẽ thua chúng ta Từ những việc làm như thế Phải tin và biết cách tin phải không thời Giọng ông Năm gần như Những lời tâm sự Kể từ buổi sáng gặp ông Hai Lực đội vũ thời Ba ngày sau Ông Năm Bê liên tiếp gặp Ba Chi Bùi Cúc và Bảy Hoa Ba Chi đã được ông Hai Lực nói trước Nên cuộc gặp diễn ra ngắn gọn Ba Chi vui vẻ nhận nhiệm vụ quân khu giao Rồi sang phòng chính trị làm việc Bùi Cúc đang là tham mưu trưởng tiểu đoàn 84, thuộc loại có năng lực về công tác tham mưu. Bùi Cúc dẫn quân vào bổ sung cho chiến trường rồi xin ở lại. Sau chiến dịch Phước Long, Bùi Cúc được bổ sung cho tiểu đoàn 84 làm tham mưu phó. Tham mưu trưởng bị sút chết ác tính chết trước lúc tiểu đoàn hành quân xuống Bình Thuận. Bùi Cúc lên thay, năng lực được biểu hiện trong tổ chức hành quân từ Phước Long xuống Bình Thuận. Tỉ mới vào nhưng đọc bản đồ rất tốt, chọn đường đi bí mật, bất ngờ rút ngắn thời gian hành quân tới đường lá xác định vị trí đóng quân nhanh tổ chức đào hầm tốt có thể bùi quốc đã quen với của chiến tranh thoát ngoại bằng không quân và hải quân ở miền bắc nên đã đầu tư các đại đội đào hầm đúng tiêu chuẩn giữ được bí mật trong trận đánh bầu ốc đặc biệt đánh đội trúc bùi ốc đã xác định tốt vị trí tập kết quy định giờ xuất phát cho các đại đội hợp đồng tác chiến hợp đồng rút lui tốt chiều tố đắc lực của lê huy Ông Nam B có kinh nghiệm trong việc đánh giá bản lĩnh, trình độ, năng lực của cán bộ dưới quyền, đặc biệt cán bộ quân sự. Bùi Cúc có thể làm tiểu đoàn phó, đôi tiểu đoàn trưởng. Nhưng vì tính chất và nhiệm vụ đặc biệt của tiểu đoàn vận tải H50, ông chọn Bùi Cúc. Ông Nam B nói với Bùi Cúc giống như ông nói với Vũ Thời. Bùi Cúc cũng có những băn khoăn, thắc mắc như Vũ Thời, ông Nam nói bằng cách khác. Đồng chí quê tỉnh nào? Bà Cao Thủ trưởng tôi quê Nghệ An. Hiện nào? Dạ, Hưng Nguyên. Có phải ở đó có làng đỏ trong cao trào cách mạng Soviet 30 31 không? Dạ đúng. Về cầu sinh ra và lớn lên ở vùng đất có truyền thống cách mạng nổi tiếng, người nghệ trung thực, trực tính, dũng cảm, chịu khó chịu khổ. Tôi nói vậy đúng không? Tôi nói vậy chẳng đồng chí hiểu tôi muốn nói gì, tầm quan trọng của tuyến đường xanh đối với chiến trường ta, đồng chí biết rồi. Tôi cần đồng chí tư đó. Đồ đoàn hát 50 cần đồng chí, sao hả? Bùi Cúc nghĩ thầm, cụ khôn thật, cụ nói đến vậy thì cụ hiểu mình quá rồi. Anh đứng dậy theo đầu lệnh, nét mặt tư tỉnh. Báo cáo đồng chí Tư lệnh, tôi xin nhận nhiệm vụ. Ông vui vẻ bắt chặt tay bồi Cúc. Cậu biết rồi đó, công việc cách mạng và chiến đấu, không công việc nào là không quan trọng, vấn đề là người làm công việc đó hoàn thành nhiệm vụ đến đâu. Hãy đem hết năng lực ra mà làm việc, ngay Cúc Dạ, thưa anh Năm, tôi nhớ đó Ông bảo buổi Cúc đi gặp trường dân vào vũ thời, bàn tính công việc Buổi chiều, ông gặp Bảy Hoa, người quân khu ủy chọn làm chính trị viên phó tiểu đoàn Bảy Hoa quê ở huyện Hàm Thuận Bắc Sau đồng khởi, cô đã là tiểu đội trưởng một tiểu đội du kích xã Năm 1963, chuyển sang làm đôi trường một đội công tác vùng Mường Mán Hoa vào đảng năm 1962, lúc mới 22 tuổi. Năm 1963, được công tác phối hợp với tiểu đoàn 42 đánh trận gò bồi, thuận nghĩa. Hoa bị một mảnh cối cắt đứt nửa bàn tay trái, biết thương lành. Tình điều cô về công tác ở hội phụ nữ, nhưng cô kiên quyết xin được ở đội công tác, xin được tiếp tục chiến đấu. Tuy mất nửa bàn tay trái, nhưng cô vẫn có thể bắn súng, ném lựu đạn. Đáp ứng nguyện vọng của cô, tình điều cô về làm chính trị viên phó huyện đội. Hoa muốn trực tiếp chiến đấu tiêu diệt địch không chỉ trả thù cho thương tật của mình sâu xa hơn Ho muốn trả thù cho cha và chú ruột, hai người đã bị tay chân Diệm nhu bắt hồi năm 1957 cha bị bọn bọnác ôn treo cổ ở nhà tù Ma Lâm chú bị bọn cảnh sát đánh bữa đầu chết tại nhà tù Phan Thiết nợ máu phải trả bằng máu hoaa đã thể như vậy từ khi thoát ly làm du kích đội đội công tác hoa có vẻ đẹp của một cô gái nông thôn đực ra ngầm ngầm Mái tóc dài, lúc nào cũng bú tròn sau gáy, lọt trong cái túi lưới màu đen buộc chặt, đôi mắt sáng, có cái nhìn tự tin, mỗi lần hoa cười, thoáng hiện hai lúm đồng tiền, khiến cho nhiều cặp mắt con trai như dán vào đó, làm cho trí tưởng tượng của họ trở nên phong phú. Đầu năm 1964, Hoa là một thành viên trong đoàn chiến sĩ thi đua tỉnh Bình Thuận đi dự đại hội chiến sĩ thi đua quân khu. Nước sông Đồng Nai lên cao, chảy xiết, Đoan phải nằm lại trạm giao liên toàn chiến sĩ thi đua của tiểu đoàn 16 cũng bị kẹt lại. Hoa gặp Lê Túc đã đối phó. Qua chuyện trò, Hoa biết Túc cũng người bình thuận. Về chiến trường năm 1963, Lê Túc có cảm tình với Hoa, ngồi ý muốn đặt vấn đề. Hoa cũng thấy lòng mình rung động, nhưng Hoa hiểu tình canh của mình. Cũng đưa bàn tay cô ta và nói. <cười> em thương thật thế này, khó khăn nhiều bề. Em chưa yêu ai và chắc sẽ không yêu thương ai. Anh thông cảm cho em. Liêu Túc mạnh dạn nắm lấy bàn tay cụt của Hoa Bút Bè. Cái bàn tay này không ảnh hưởng gì đến tình yêu cả. Chúng ta người cùng quê, xã của em và xã của anh gần nhau, dễ hiểu hoàn cảnh của nhau. Nói thật với em, những năm mở miền Bắc cũng có những cô gái ngoài đó thương anh, nhưng anh không dám, bởi anh biết sớm buồn anh cũng trở lại chiến trường, đi khổ cho người con gái anh không đành. Chiến trường động lớn, nhưng được về chiến trường, có như về quê rồi. Nếu em không chê anh, em bằng lòng. Chúng ta báo cáo lên tổ chức Ngày tháng lợi chúng ta tổ chức Mới gặp em Nhìn bàn tay thương đật của em Em là chiến sĩ thi đua Nhìn khuôn mặt em Ánh mắt của em Nụ cười của em Anh biết em là người thế nào rồi Hoa nhìn thẳng vào đôi mắt túc Cô thì thầm Cảm ơn anh Em là một cô gái bình thường Anh đánh giá em cao quá Em không dám nhận Còn biết bao nhiêu chuyện phải suy nghĩ Ý của anh đến với em đột ngột quá Mới gặp nhau chúng ta đã hiểu gì về nhau đâu thư tả đa anh sau đại hội em sẽ trở lời anh thông cảm cho em nhé trong đại hội liễu Lê túc lên trình bày bản thành tích của mình túc kể lại những trận đánh anh tham gia đặc biệt tinh thần chủ đựng dân khổ của anh và của cả tiểu đoàn tiểu đoàn 16 được mệnh danh là tiểu đoàn lá bếp hàng tuần lễ liền không có gạo tiểu đoàn phải đào củ rừng kiếm măng rừng trái cây rừng và ăn lá bếp để sống cây lá bếp cao tới ngực cây mọc thẳng nhiều cành Lá đối xứng, lá non màu nâu tươi, chỉ gi hái lá non ăn sống, nấu canh, lá bép có bị bùi dường như trong lá có chất bột, ăn lá bép chống được đói, không ảnh hưởng gì đến tiêu hóa. Tiếp theo bản thành tích của Túc, Hoa bước lên bục báo cáo thành tích bản thân. Hoa không đọc bản thành tích đã viết ra giấy, cô kể chuyện gia đình, cha chú, bà con thôn ấp, vì sao cô phải vào du kích, đội công tác, cô đã tham gia chiến đấu như thế nào. Đặc biệt trần cô bị mảnh cối Cắt cụt bàn tay Cô kể cả những bi quan tủi thân Khi nhìn bàn tay cụt Mọi người động viên an hủi cô Cô đã cố gắng tập luyện ra sao Những lời giản dị mộc mạc Có sao nói vậy đã làm cả hội trường xúc động Không có cơ hội nào để hiểu nhau hơn cơ hội này Trước đại hội Trước đồng đội Trước các thành viên của mỗi đoàn Họ không dám Không thể nói những điều mình không có không làm được Đêm liên hoan văn nghệ Túc và Hoa không giữ, họ đã bờ dưới chuyện trò. Lần đầu tiên trong đời Hoa hiểu thế nào là những đụn hôn của tình yêu. Hiểu nhịp đập mới mẻ lại lùng quả con tim khi tình yêu đến. Chia tay nhau, họ hứa hẹn với nhau nhiều đến ngày chiến thắng sẽ tổ chức cưới. Khi về đơn vị, họ sẽ báo cáo với tổ chức. Được lệnh triệu tập lên khu, bảy Hoa lo nhiều hơn mừng. cô đặt ra nhiều câu hỏi nhưng không trả lời được. Thăm dò mấy chú, mấy anh ở tình đội, họ lắc đầu và cười. Họ cũng không biết gì, vì đó là lệnh đều đồng đích danh Hoa. Những ngày chờ đợi ở trạm đón tiếp, Hoa thăm dò người này, người khác, nhưng ai cũng lắc đầu. Khi người liên lạc dẫn Hoa đi, Hoa mạnh dạn hỏi. Tôi đi tới đâu đây? Đồng chí tôi gặp thủ trưởng quân khu. Gặp chú 5B à? Đúng rồi, nhưng sao lại gọi chú? Phải gọi là thủ trưởng hoặc đồng chí tư lệnh, quân đội đâu xưng hô như gia đình. Trời đất! Hoa kêu lên cảm thấy khó khăn. Tôi đâu có quen gọi theo điều lệnh. Khi tới gần hầm ông Năm B. Chân Hoa giấu lại. Cô vấp liên tục. Cô can bùi cô lấy lại bình tĩnh. Cô đứng ngầm mép hầm bất ngờ thốt lên là cả giọng. Cháu chào chú Năm. Ông Năm nhìn thấy cô gái. Ông biết cô đang run vì sợ. Ông vội đứng bật dậy bước về phía Hoa. Chủ động bắt tay Hoa. Đưa Hoa về chỗ ngồi đối diện. Ông cười. Này! Mỗi lần đi đánh trận, đồng chí có đun không? Dạ không, đun thì không bắn trúng địch ạ. Vậy gặp tôi có gì phải đun? Dạ, tại vì lần đầu cháu được gặp chú Năm, chú Năm là tư lệnh quân khu. Đồng chí uống nước đi, cứ bình tĩnh, tôi hỏi một ít chuyện thôi mà. Ông Năm hỏi chuyện gia đình, chuyện nhân dân, chuyện đơn vị, trường hợp bị thương của bảy hoa. Giọng ông đều đều, ấm áp như giọng một người cha đi xa lâu ngày hỏi chuyện con gái mình. Ông lái dần câu chuyện vào tình hình địch, ta, hoàn cảnh chiến trường nối tới việc thành lập tiểu đoàn vận tải H50, ông nhân mạnh tới tính đặc thù của tiểu đoàn. Cuối câu chuyện ông nói: "Quân khu quyết định đề bạt đồng chí lên cấp đại đội bậc trưởng, giao cho đồng chí làm chính trị viên phó tiểu đoàn H50." Hoàng Hút hoảng kêu lên: Bà cáo chủ năm, nhiệm vụ ấy lớn quá." sư cháu không làm được, cháu mới là chính trị viên phó huyện đội. đồng chí đừng lo, ông năm vẫn dùng từ đồng chí. ông biết ở dưới tỉnh cứ tuổi như hoa đều gọi các đồng chí lãnh đạo chỉ huy là chú, sưng cháu, không yêu cầu hoa thay đổi cách xưng hô. nhưng ông muốn có sự diễm binh về phía ông để tạo ra thói quen mới trong hoa. ông giải thích. ban chỉ huy tiểu đoàn là những đồng chí giỏi, có kinh nghiệm chiến đấu và tổ chức chiến đấu. tiểu đoàn hầu hết là nữ. Cần phải có một cán bộ tiểu đoàn là nữ làm công tác chính trị. Như vậy sẽ tốt hơn về nhiều mặt. Quân khu hiểu năng lực và bản lĩnh của đồng chí. Tin đồng chí sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao. Hoa im lặng một lúc rồi đứng bụt dậy. Thưa chú Năm, cháu xin nhận nhiệm vụ. Ông Năm vui vẻ đứng dậy bắt tay Hoa. Bác hồ dậy, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Khó khăn nào cũng vượt qua. cái thù nào cũng đánh thắng. Quân đội ta do bác sáng lập. Chúng ta phải thực hiện tốt lời dạy của bác Dạ cháu hiểu ạ Có cả một tập thể Có cấp trên chỉ đạo giúp đỡ Tôi tin đồng chí sẽ làm tốt công việc của mình Ông nói với Hòa một số công việc phải làm Giới thiệu các đồng chí trong ban chỉ huy tiểu đoàn Ông Bảo Khôi dẫn Hòa sang phòng chính trị gặp ông Tư Kiên chủ nhiệm Ông 5B đứng tựa lưng vào thành chiếc bàn tre Ông xếp xếp thời gian để gặp từng người trong ban chỉ huy tiểu đoàn Là ông muốn trực tiếp đối thoại với họ Nói cho họ nghe và nghe họ nói Ông muốn họ tự giác nhận thức sâu sắc, tầm quan trọng, ý nghĩa sống còn của công việc bởi xét cho cùng, kết quả những trận đánh đến đâu, như thế nào, tùy thuộc vào kết quả của những con người hoạt động trên con đường đặc biệt này. Việc chuẩn bị thành lập tiểu đoàn vận tài huy động hết các phòng, ban và các đơn vị trực tục quân khu. Phòng tham mưu Cường Nguyễn Liệu phó bàn tác chiến đi tìm vị trí đóng quân cho tiểu đoàn. Đó cũng là nơi làm lễ thành lập, lễ phát động thi đua và lễ xuất quân ban quân lực cử người xuống các địa phương nắm tình hình huy động quân số, ban bảo vệ phối hợp với ban tác chiến nghiên cứu cách chạm các vùng ngoài, ban tuyên huấn chuẩn bị tài liệu học tập chính trị, tình hình nhiệm vụ của quân khu, của đơn vị, ban tổ chức giao bố trí cán bộ, nắm số lượng đảng viên, đoàn viên, phòng tham mưu huy động ba đại đội thông tin, trinh sát và vệ binh tới khu vực phía tây sông Cà tót về đông bắc buôn con hai nơi tiểu đoàn sẽ đóng quân đào mấy trăm chiếc hầm thùng và đào chiến hào vừa qua Mỹ đã chất độc những vùng đường này không có nương rẫy nên lượng thuốc máy bay phun xuống không nhiều khu đường vẫn còn xanh và kín mùa khô hầm không cần lợp mái nên chỉ sau 3 ngày các đơn vị đã đào xong hầm ngụy trang chu đáo phòng tham mưu cho cán bộ cắt một đường đi riêng với nơi đóng quân xa đường giao liên để giữ bí mật nhưng công việc nhiều nhất nặng nhất vẫn thuộc về phòng hậu cần dù ông Nam B đã nói đến những chi tiết cụ thể về trang bị nhu cầu của nữ giới về thuốc men Tổ chức bình giá Nhưng khi bàn thêm mở phòng Cán bộ quân khu còn phát hiện Thiếu khoản thắt lưng, bi đông nồi nhiêu song chảo cho mỗi bếp ăn của từng đại đội Tất cả các loại trang bị Trong một tiểu đoàn mới thành lập Nếu ở hậu phương là chuyện nhỏ Nhưng ở chiến trường như khu 6 thì vô cùng khó Bởi khu không có thứ gì Tất cả đều nhằm vào vùng địch kiểm soát Mua từ vùng sâu Tìm cách lấy của địch Ông Hai Lực lập tức cử người Mang tiền xuống nhiều nơi tìm mua Những thứ này có tiền là mua được, linh nguyện cần tiền thiếu giải, trung bán ngay, chỉ tốn công và mất nhiều thời gian. Ông Hai Lực tất bật sang phòng tham mưu gặp ông Lê Ba, tham mưu trưởng, bàn việc trang bị vũ khí. Cái lý của ông Hai Lực là, tuy nhiệm vụ chủ yếu của các đại đội là mang tải vũ khí, nhưng khi hành quân gặp Mỹ đổ chụp, gặp địch phục kích thì sao? Chẳng lẽ họ chịu chết? Ông Lê Ba lên gặp ông 5B. Ông thấy đúng, đồng ý trang bị cho mỗi người một cây cạc pin. Nếu thiếu thì trang bị thêm AR-15 chiếc lợi phẩm, mỗi người 1-2 trái lựu đạn, bởi các pin và AR-15 nhẹ hơn AK nhiều. Phòng tham mưu điện cho các tỉnh và các đơn vị lệnh thu hồi súng cạc pin, thay vào đó là súng AR-15 chiếc lợi phẩm. Các đơn vị, địa phương đúng hẹn phải đưa về giao nộp cho khu, bao gồm cả đạn và băng đạn. Sau gần một tháng, phòng tham mưu đã nắm được kết quả huy động quân đáng phấn khởi. Tỉnh Ninh Thuận huy động được 80 nữ chiến sĩ người lây Người lớn tuổi nhất 28, người ít tuổi nhất 16, thêm 20 chiến sĩ, người kinh từ các cơ quan huyện và tỉnh. Tỉnh Tuyên Đức huy động được 40 chiến sĩ, một nửa người các dân tộc, một nửa kinh. Tỉnh Lâm Đồng huy động được 45 chiến sĩ, một nửa người các dân tộc, một nửa kinh. Tỉnh Bình Tuy mới thành lập, gồm ba huyện Tánh Linh, Hoài Đức, Hàm Tân huy động được 50 chiến sĩ, toàn người kinh. Tỉnh Bình Thuận huy động được 100 chiến sĩ. 3 phần tư người kinh, cơ quan quân khu bộ và khu ủy huy động được 60 chiến sĩ, tổng quân số huy động được đang trên đường về nơi tập kết gần 400, cộng với một đại đội gần 2, gần 2 năm nay vẫn duy trì công tác vận tải, cộng với cơ quan tiểu đoàn bộ, các bộ phận trực thuộc tiểu đoàn, quân số hơn 500 người. Để khỏi bài hành quân xuống đổi lại lên, ông Nam đồng ý hai trung đội quả tỉnh Tuyến Đức và Lâm Đồng tập trung trên Lâm Đồng do tỉnh đội Lâm Đồng quản lý tạm thời. Còn các tỉnh ninh thuận bình thuận bình tuy chuẩn bị trước cho quân của tỉnh mình về các mặt lý lịch quân nhân động viên và tiến đưa các nữ chiến sĩ cử cán bộ cắt đường rừng đưa họ về tập kết ở quân khu một vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau là nên tổ chức các đại đội theo tỉnh hay hòa làm một rồi chia ba bởi các tỉnh ninh thuận lâm đồng và tuyên đức có nhiều nữ chiến sĩ người dân tộc từ biên giới xuống lâm đồng có rất nhiều sông lớn nước chảy xiết hầu như không một ai biết bơi vì ở vùng nam trung bộ này không có sông lớn, các chị em dân tộc lại càng không biết bơi, ban chỉ huy tiểu đoàn không thống nhất được phương án, cuối cùng vũ thời phải gặp ông năm, ông năm cho mời tham mưu trưởng lê ba chủ nhiệm chính trị tư kiên lên bàn, cuối cùng mọi người nhất trí lấy tỉnh làm đơn vị chính, đổi căn cứ vào tình hình bổ sung cho đủ quân số, sự quen biết nhau là thuận lợi đầu tiên trong việc quản lý sinh hoạt, động viên lẫn nhau, ông năm B cũng đồng ý tuyến đường có ba cung. Cung thứ nhất từ biên giới xuống tây đường 14. Cung này ngắn hơn nhưng lại có nhiều sông như Đắc Quýt, Đắc Lấp, một nhánh sông bé, hai trung đội của quân khu bộ và khu ủy sẽ bổ sung cho đại đội này. Bởi các chiến sĩ đã có mấy năm ở Phước Long, dù sao cũng quen hơn. Đại đội của Bình Thuận phụ trách cung thứ ba từ tổng kho vượt đường 20 xuống tây Bình Thuận. Các trung đội của Bình Tuy, Lâm Đồng bổ sung cho cả ba cung đường sẽ theo tình hình quân số của từng cung, trung đội của Tiên Đức làm nhiệm vụ ở khu vực tổng kho căn cứ vào ý định trên, cán bộ bắt tay vào công việc tổ chức cụ thể. Chưa bao giờ ông Hai Lực cùng một lúc phải giải quyết nhiều công việc và nhiều vấn đề đại sinh như thời gian này. chẳng hạn chưa biết chân sĩ cao thấp gây mập thì may quần áo cỡ nào. Cuối cùng chọn người trung bình trong cơ quan để may đo. nhưng đến thời gian quy định phát quân trang, quân khu mới bảo đảm được mũ tai bèo, bông hai quai bông cho mỗi người và mỗi người hai bộ quần áo, thắt lưng và bi đông chỉ được 200 chiếc, dép đầu được gần 100 đôi, võng gần đủ, tăng ni lông đi mưa gần đủ. Ông hai lực tin số chị em ở các cơ quan đều đã có đủ thứ cần thiết, số chưa có gì hoặc còn thiếu tập trung ở hàng trong chiến sĩ người dân tộc và một số nữ chiến sĩ kinh mới huy động. Ngày cấp phát quân trang giống như ngày hội. Mỗi đại đội đứng theo đội hình đại đội hàng ngang, trung đội hàng dọc, ngay khu hầm đại đội mình. Các loại quân trang đã cho vào bòng, lần lượt gọi tên từng người, từng tiểu độ lên nhận. Nhận xong, các chiến sĩ về hàng. Họ vội mở ngay bòng, cứ để nguyên quần áo, quần áo mới bên ngoài. Họ quay qua quay lại, xoay bên này, bên kia, đấm lưng nhau cười né lên từng nhịp. Áo thì không sợ, con quân không chiến sĩ nào bị ngắn. Một số hơi dài, chuyện đó dễ khắc phục. sung sướng nhất là các chiến sĩ người dân tộc, rất nhiều nữ chiến sĩ ôm bòng vào người rồi đột nhiên khóc oà Từ nhỏ tới giờ, họ chưa hề nhìn thấy quần áo tốt và đẹp như vậy. Buổi chiều, họ đem quần áo ra suối giặt, với ngày giữa lủng cây, ngồi tại chỗ canh chừng máy bay. Tối họ đem về phơi quanh chỗ ngủ. Những đêm đầu tiên như không ai ngủ được, họ chuyện trò đâm ran, cười khu khí suốt đêm. Ngày hội thứ hai là ngày trang bị vũ khí. Khu huy động được 65 cây cạp pin, 50 cây AR-15, hơn 200 lựu đạn chừng ấy vũ khí chế đều cho các đại đội cán bộ quân khí mở ngay lớp huấn luyện tại chỗ về tháo lắp súng giới thiệu cách bắn cách ném lựu đạn giải đáp ngay những thắc mắc của chiến sĩ ban chỉ huy tiểu đoàn quên ăn quên ngủ bùi cúc cùng cậu liên lạc đi với anh lúc con đời 84 và mô tổ bảo vệ tổ điện đài cơ yếu đi trước lên lâm đồng tìm nơi đặt sở chỉ huy dùng điện đài của tiểu đoàn liên lạc thử với tổ điện đài trên biên giới và tổ điện đài của quân khu 3 người còn lại trong vòng 10 ngày phải hoàn thành một lô công việc ổn định biên trí, nắm chắc thành phần cán bộ, chiến sĩ, đảng viên đoàn viên, tìm hiểu tinh thần tư tưởng, điều chỉnh quân trang trang bị vũ khí, họp các ban chỉ huy đại đội, trung đội với ban chỉ huy tiểu đoàn, sư bộ giới thiệu nhiệm vụ và làm quen với nhau, tổ chức học chính trị, học những bài quân sự cơ bản lên lịch sinh hoạt trong ngày học tập cách hành quân, trú quân tổ chức học tri bộ, tri đoàn học toàn đảng bộ rất nhiều những việc không tên tuổi cứ hiện ra, buộc phải tìm cách giải quyết ngay. Vũ thời phát hiện ra, toàn tiểu đoàn chỉ có mấy chiếc rèn, anh đéo ông hai lực rằng: nơi đóng quân, các đại đội phải có hầm, dùng cây, dùng tay không đào được hầm, dao rựa cũng không có. Ông hai lực vào đầu bứt tai rằng: công xưởng không có vật liệu làm rèn, điều quả đơn vị chiến đấu là không được. Ông sẽ đề nghị tư lệnh xuất tiền, tìm mọi cách mua quả địch như mua thắt lưng và bi đông. Ông nói rằng. Muốn mang tài gì thì trước hết phải sống đã, muốn sống được không chỉ có cái ăn mà thời chiến tranh cục bộ này còn phải có hầm, hầm cũng quan trọng như gạo, muối. Ông Ướn trong vòng một tháng nữa sẽ cấp cho mỗi đại đội 10 cái rảnh, 10 cái cuốc, 8 con dao hoặc lưỡi. Vũ thời đe rằng một tháng nữa không có các thứ như ông hay lực hứa thì anh sẽ cho ông quèo luôn chân còn lại. Ông hay lực chắp tay vái dài, thôi mà người anh em đồng chí gì mà dữ tận vậy? phải để cho cái chân già này tập tĩnh về quảng gặp bà vợ già chứ. trước ngày làm lễ, ban tuyên vấn cử cán bộ sang bên quân khu lấy cờ và băng vài đỏ để dán khẩu hiệu. họa sĩ Minh Hải ở tờ báo quân khu thức gần hết đêm mới cắt xong chữ. địa điểm làm lễ tổ chức ngay nơi tiểu đoàn đóng quân, trang trí đơn giản nhưng trang nghiêm, dựa vào hàng cây có sẵn. Lá cờ tổ quốc và lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng bắt chéo nhau bước vào cây Phía dưới là khẩu hiệu với dòng chữ Chào mừng ngày thành lập tiểu đoàn vận tải H50 Bên cạnh lá cờ đỏ sao vàng, hai chữ quyết thắng Cắt bằng vài vàng ở trên đầu đỉnh nhọn quà một cánh sao Mua được vài đỏ, vài vàng ở trong vùng địch đất khó Bộ địch biết vài đỏ, vài vàng là màu cơ của cộng sản Người mua phải khôn khéo lắm mới che được mắt địch căn cờ bằng cây đơn xuất sạch bò đất trắng và đất thẳng ông năm b sẽ trao lá cờ quyết thắng cho tiểu đoàn trưởng vũ thời trong buổi lễ phía bên phải trao băng quyết tâm đánh thắng giặc mỹ xâm lược phía trái trao băng đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ quay phim chuẩn bị máy quay đoàn văn công chuẩn bị biểu diễn tiết mục văn nghệ kế hoạch phòng máy bay ban ngày phòng pháo ban đêm đã được diễn tập thử đại đội trinh sát tổ chức nhiều mũi trinh sát từ xa, đã đội vợ binh bố trí nhiều vọng cát vòng trong. Không khí ngày càng trở nên sôi động, khẩn trương. Đó là một ngày giữa tuần đầu tháng đầu của năm 1967. Ông Năm A, bí thư khu ủy, bí thư quân khu ủy đi công tác trước mặt trận Đà Lạt không dự được buổi lễ. Ông 5 B, ông Lê Ba thăm bộ trưởng, ông Tư Kiên chủ nhiệm chính trị, ông Hai Lực chủ nhiệm hậu cần, nhiều trường pháo ban của ba phòng. Các chỉ huy của tiểu đoàn 84, tiểu đoàn trợ chiến, tỉnh ninh Thuận, Bình Thuận tới dự, tất cả đều đúng. 8 giờ sáng, tiểu đoàn tập hợp trên 5 đất bằng đầy cỏ xanh, cây bốn có, vẫn giữ nguyên, chỉ dọn sạch cành con dưới gốc, cây chân giữ hàng quân và chỗ đứng của chiến sĩ. Tiểu đoàn tập hợp đội hình hàng ngang, đại đội hàng dọc, tiểu đoàn bộ và các bộ phận trực thuộc đứng phía ngoài bên trái. ban chỉ huy đại đội 4 người đứng hàng ngang cách đại đội 3 mét toàn tiểu đoàn bận trang phục mới, ống quần buộc túm phía trên cổ chân, súng đeo vai, thắt lưng gọn gàng. trong lúc chờ ông năm, hầu như gần hết số cán bộ đến dự lễ tỏa xuống các hàng quân, họ bắt tay ban chỉ huy đại đội, bắt tay những chiến sĩ đứng ngoài cùng, đồi dư hai bàn tay lên nắm chặt như tỏ ý bắt tay tất cả mọi người. đến chú đại đội của ninh thuận, ông hai lực hết sức ngạc nhiên hỏi sao không đi dép. Các chiến sĩ gái dân tộc Đắc Lây trả lời bằng tiếng kinh đất sói, đất tự nhiên. Con gái Đắc Lây cái chân quen với đất đá đồi để dép cho con gái kinh thôi. Ông anh Lực hết sức xúc động. Ông trước mắt để ngăn không cho nước mắt chảy ra. Để chuẩn bị cho bữa cơm liên hoan, ông đã cho người đem vải, muối, đĩa các buôn đổi được ba con heo, mỗi con bốn tay, ba chục con gà, đánh bắt được ba mươi cân cá sông la ngả. Ông Huệ Đồng anh chị em ở phòng hậu cần đã giúp Tôn An nấu cơm liên hoan. Cơ quan vất vả nhất là phòng hậu cần, người lo toan nhiều nhất là ông Hán Lực. Bao nhiêu công sức đổ ra suốt một tháng trời giờ đang hiện hiện trước mắt ông. Hơn 400 nữ chương sĩ bận trang phục màu đen, đội mũ tai bèo màu xanh đều như sắp. Trong đời, chưa bao giờ ông thấy nhiều con gái đứng thành hàng lối nghiêm chỉnh và oai vệ như thế này. Cái khối đen rung đồng trước mắt ông làm ông nhiều rằng Không phải không có lý khi gọi họ là đội quân tóc dài Các chiến sĩ gái miền Bắc Cũng đã vào tận Trường Sơn Phá núi mở đường Phá bom nổ trầm cứu xe cứu hàng Ông không đi ra ngoài đó Nhưng những bài hát ông đã nghe Các người những người con trên đường Hồ Chí Minh kỳ diệu ấy Lúc nào cũng băng bằng bên tai ông Cuộc chiến tranh thứ hai này lớn và ác liệt Gấp nhiều lần Cuộc chiến tranh thứ nhất Người trên núi cao, người dưới đồng bằng Người trong ấp chiến lược đều sung phong ra trận Bọn Mỹ vận tải vũ khí bằng tàu thủy, bằng máy bay, còn chúng ta, cụ thể là tiểu đoàn 50 này, thì đâu độ trời, trên đất, công xác thép trên vai, hết ngày sang đêm, hết tuần sang tháng, họ vượt qua biết bao sông sâu, núi cao, đồn bút, chi khu quân sự địch. Phải làm những gì để họ không đói ăn, không mặc rách, bệnh tật có thuốc chữa. Đội ông phải thu xếp lên giờ chỉ huy tiểu đoàn tìm nơi tìm trốn, lập cái trải ăn dưỡng họ cũng phải tự túc, tăng gia để cải thiện. Tôi phải nghĩ cách sử dụng non sông Đồng Nai Thượng Hùng giữ bằng thuyền treo tay và thuyền bằng máy nữa Họ, lớp lớp con gái Bên đồ đen Đang đứng trước mặt ông Chỉ bằng tuổi con ông thôi Bóng tử sâu ra trong lòng ông Vọng lên tiếng thì thầm Mấy con ơi, bà thương mấy con lắm đôi những đôi vai mảnh mai của mấy con sẽ bầm tím Sẽ chai đi đôi những đôi bàn chân của mấy con sẽ nứt nẻ Vì sương sớm, nắng chiều Lội suối, treo đèo Mấy con hãy bị chiến trường ta Động ra nữa về đất nước này Về dân tộc này mà đáng sức ngay mấy con Tiểu đoàn trưởng Vũ Thời Xem đồng hồ rồi nhìn về phía góc rừng Anh thấy bóng khôi cần vụ Đi sau là bóng ông 5B Ông đội mũ tai bèo Bận bộ quân phục may bằng vài kaki màu xi măng Áo có cầu vai Loại quân phục phát trước khi đi bê Ông đeo cây K59 ở thắt lưng Đi sau ông 5B là trường dân Vũ Thời hô to Toàn tiểu đoàn chú ý Tất cả về vị trí Đội hình toàn tiểu đoàn dao động một chút đối im lặng các cán bộ đến dự lễ Bội về vị trí của mình Khi ông 5B bước đa khoảng trống gần lễ đài Vũ thời hô nghiêm rồi quay đằng sau đi đều bước tới trước mặt ông 5B Anh đặt tay lên vành mũ tái bèo Giọng to và vang Báo cáo đồng chí tư lệnh quân khu Tôi Vũ Thời Tiểu đoàn trường Tiểu đoàn vận tải H50 báo cáo Tiểu đoàn đã sẵn sàng xin đợi lệnh đồng chí Bắt đầu làm lễ đó Vũ thời quay đằng sau về vị trí cũ đổi hô to Chào cơ Chào Quốc ca Đoàn văn công hát quốc ca Lâu lắm rồi không hát quốc ca nam nữ diễn viên hát như chưa bao giờ được hát Lồng ngực mỗi người căng lên Đoàn quân Việt Nam đi Đừng đột nhiên im lặng Gió đừng như ngừng thổi Tiếng hát quốc ca châm hùng Lượn trong từng tầng lá cây và đi đất xa Có tiếng động cơ máy bay trinh sát L-19 từ phía nam nhưng không ai để ý, giữa tiếng quốc ca vũ thời quay đằng sau. Báo cáo đồng chí Tư lệnh quân khu, xin mời đồng chí phát biểu ý kiến. Ông Nam B đưa mắt cho ông Tư Kiên, chủ nhiệm chính trị. Ông Tư Kiên bước ra trước lễ đài, đọc bản quyết định thành lập tiểu đoàn vận tải H50, đọc quyết định bổ nhiệm cán bộ tiểu đoàn và cán bộ đại đội, đọc xong ông về chỗ cũ. Ông Nam B bước tới phía trước, đứng chính giữa. Ông đôi mắt nhìn đội quân toàn nữ chiến sĩ Vẫn trang phục đen Ông nhìn từ phải qua trái Rồi từ trái qua phải Từ phía trước đến phía sau Trong đời ông Ông đã từng đứng trước đội hình hàng mấy nghìn quân Nhưng đây là lần đầu Ông nhìn thấy cảnh tượng đặc biệt này Hơn 400 chiến sĩ toàn nữ Một mũ tai bèo Một màu trang phục Cái màu đen trước mắt ông như đông đặc lại Liên kết lại thành một khối Nổi bật dưới rừng cây trang nghiêm và mạnh mẽ Ông thấy mặt nóng lên mặt lo lắng, ông biết hàng trăm các chiến sĩ gái đang đứng Nghiêm đang chờ ông nói. Các đồng chí cán bộ, chiến sĩ tổ đoàn vận tải H50, hôm nay là ngày thành lập tiểu đoàn, cũng chính ngày hôm nay các đồng chí chính thức trở thành chiến sĩ giải phóng quân, cũng là chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam, một đội quân do Hồ Chủ tịch sáng lập, một đội quân bách chiến bách thắng. Hồ Chủ tịch dạy quân đội ta phải chung với đảng, hiếu với dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành Khó khăn nào cũng vượt qua Kẻ thù nào cũng đánh thắng Đó là bản chất của quân đội ta Tiểu đoàn H50 đang thực hiện lời dạy của bác Hồ Nhiệm vụ nặng nề của chiến trường ta Đang đặt trên vai các đồng chí Các đồng chí hãy gắng sức Mang tài nhiều vũ khí về chiến trường Để đồng đội các đồng chí đem cái chết đến cho Mỹ nguy. Ông quay lại nhìn Khôi Lập tức Khôi cầm lá cờ quyết thắng Đi tới cạnh ông Ông cầm cái cờ tiếp tục nói thay mặt khu ủy, quân khu ủy và bộ tư lệnh quân khu, tôi trao lá cờ quyết thắng này cho tiểu đoàn. chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn thượng lộ bình an, chân cứng đá mềm, thực hiện thật tốt khẩu hiệu của đồng. nếu lên là đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quyết tâm đánh thắng mỹ xâm lược. tiểu đoàn trưởng vũ thời đi đều tới trước mặt ông nhận lá cờ từ tay ông. chính trị viên tiểu đoàn ba chi lên đọc bản quyết tâm thư. Bản quyết tâm thư đã được thảo luận từ trung đội đến đại đội. Bản quyết tâm thư gửi khu ủy, quân khu ủy và bộ tư lệnh quân khu. Tiếng xin hứa, công hàng mấy trăm cánh tay dưa lên, làm trâu rừng giật mình, át nàn tiếng động cơ máy bay trinh sát. buổi lễ kết thúc trong tiếng đồng ca, bài hát chính thức của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam của đoàn văn công. Nắng trưa xuyên qua các tầng lá đổ xuống mặt cỏ, những đám sáng nhiều hình thù, tiếng nước chảy quần quận của sông Cà Tót, Hòa cùng tiếng cười nó xương xao của hơn nửa ngàn con người, Tạo nên một bản hoa âm hùng trắng không thể nào quên được. Cái đuôi của mùa khu năm 1966, Vắt qua đầu năm 1967 không nhiều, Đã thấy gió mùa Tây Nam từ đất xa thổi tới, Quấn nốt những lớp lá vàng còn sót lại của đường cây. Sau khi liều khỏi sự sống, Lá vàng còn trao liệng theo gió, Giống như hàng đàn chim lửa bị bắn rơi lạ tả. Lá rụng về cội, Lá rụng nát dần, mùa mưa tới, làm những chất tự nhiên có trong lá ủ ngấm xuống đất, rễ cây hút các chất. Rễ cây hút các loại chất đó nuôi cây và ở nơi, những lá vàng lìa cành đã nhú lên những lá non mới. Tần tiết trên cao đã thấy gió mùa xua đầy, những đám mây trì, tuy màu sắc còn nhạt, nhưng đã cảm nhận được bóng dáng và hơi hướng của những làn nước mưa. Những năm mây trì, mỏng manh, cứ bay lang thang trên bầu trời. Lúc tụ lại, lúc tan ra, trở lại trong xanh như vốn thấy. Nước những con sông đắc lớp, đắc quýt, sông bé, sông đồng nai thường, vẫn nắng ở mức thấp. Nước con sông nào cũng trong suốt, nhìn thấy những viên giỏi trắng dưới đáy. Những con sông này vì mùa khô, trông bề mại và có vẻ thuyết ta như những giải lụa màu xanh lơ. Nhưng khi mùa mưa tới, những con sông trở nên cực kỳ hung dữ như những con khủng long quần cuộn lao đi, vừa lao vừa phun nước trăng xóa hệ mưa ập xuống dù ở đâu trên bờ cũng phải ba chân bốn cẳng chạy ngược lên cho nhanh lòng sông hẹp không thoát hết lượng nước khổng lồ vậy là nước chỉ còn cách tràn lên hai bên bờ sông đục ngầu bao sùi bọt dòng sông trở nên rộng mênh mông cuốn theo bất cứ thứ gì hai bên bờ lôi xuống cả những gốc cây to ao ạt cuốn cả gốc lẫn ngọn xoay tròn tạo ra không biết cơman nào vòng xoáy cây cuối bị dựng ngược lên và trôi đứng các chiến sĩ vận tải sợ nhất khi mang hằng lò dò qua sông, mưa rúi xuống bất ngờ, gặp trường hợp đó, hoặc cọ cố trườn bỏ nhanh lên bờ, dẫu cạn sức lực để nhào lên, hoặc cọ buộc phải bỏ hàng để cứu lấy mạng sống. Hai con sông đắc lấp đã quít đá cuốn trôi. Bốn chiến sĩ trong trường hợp ấy, sau khi họ bị tấp vào cây cách bến vượt bốn năm cây số, tiểu đoàn trưởng vũ thời từ trong nhà hầm bước ra và đất trống. Nếu có thể nhìn thấy trời, những đám mây màu khói nhạt làm ruột anh nóng lên. Anh chờ buổi cúc tới để họp ban chỉ huy tiểu đoàn. Trong nhà chính trị viên Ba Chi đang hi hoay viết, bài hoa thay các trương sĩ liên lạc nấu nước pha trà. Cô không nghiện trà, nhưng pha trà rất khéo, vẫn là cách pha trà của lính. Trà cho vào ca Mỹ, được rồi cho vào bi đông để cảnh. Khi cần uống, mở nắp bi đông dốc ngược úp xuống ca trà. Cứ vậy vừa nhấc bi đông, vừa đót trà ra những chiếc bát ăn cơm bằng sắt trắng men xanh. Thế bóng bùi cúc vũ thời hỏi Sao lâu về ông nội? Mặt nhiều quá trời đầy không sể dưới đất vắt đen trên cây vắt xanh Chúng con mình phóng theo như truy kích Anh xem đây Bùi cúc chỉ cây cây đầy bắt đỏ lửa Phải tìm thêm trái bồ hòn giá nhọn Trộn với ớt Một mình ớt không ăn thua bắt không sợ Có lẽ cung đường từ Đông Phước Long đến Tây Lâm Đồng giao với đường 20 Là nơi có nhiều loài ký sinh côn trùng, động vật rất độc cư trú. Đừng núi Lâm Đồng là một phần của cao nguyên Lâm Biên, nơi bắt nguồn của sông Đồng Nai Thượng, hầu hết diện tích là rừng Nguyên Sinh, có đậu cao trung bình bề 800 m mùa hè không một tuyên nắng nào lọt xuống đất, đất thường xuyên ẩm ướt, lá ủ dày hàng thất, muỗi bay như ong. Dưới những tầng lá ủ mục nát ấy là răng sơn quả vắt, mũi càng, kiến bồ nhọt, đánh độc các loại, ngăn tầm mắt, Trên những cành cây nghiêng ra, lối đi là vắt xanh và rắn lục, những đàn vắt xanh to hơn đầu đũa. Đầu nhọn hoắt thường xuyên dựng đứng khi thấy hơi người, lập tức cái đầu ngò ngoe như định hướng rồi co mình phóng tới. Vắt xanh bập mũi nhọn và ra thịt, làm người ta giật thoát mình, cứu ối lên vì rất đau. Vắt đèn trực sẵn hai bên lối đi, thấy hơi người lập tức, chúng co mình quăng theo bám vào chân kỳ được. Các chiến sĩ trừng sát. Khi cắt đường đã phát hiện thấy một con lợn rừng Và đàn con chết bên cốc cây Vắt bò lồng ngộm Mẹ con đàn lợn ngủ đêm Bị vắt kéo tới hút hết máu rồi chết Đang đi gặp mối càng Và kiến bộ nhọt hành quân qua đường Thì hoặc sải chân bước qua Hoặc dừng lại chờ cho đội hình chúng đi hết Vũ ý dẫm vải những con mối Con kiến qua đường Lập tức hàng vạn con mối con kiến bùa bây Trường hợp đó chỉ còn cách tháo chạy cho nhanh Trong các loại ký sinh Côn trùng Và các loại động vật nguy hiểm đã trở thành một trong những nghị quyết của đảng ủy. Cơm độn sắn, thức ăn chỉ có muối dao phía ướt, rau rừng, củ rừng, mang tài nặng để vắt hút hết máu. Muỗi hút hết máu thì chỉ ngày một, ngày hai, người trở nên xanh sao, gây mon, ngã bệnh ngay. Vũ thời đã phải điện gấp cho ông Hai Lực, mua thật nhiều vài số màn, mỗi người bảy mét để may màn vóng. Trước màn kiểu này không hiểu ai phát minh, nhưng vô cùng thuận lợi. Màn may hình bầu dục, bụng phình, hai phía đầu túm dân lại, hai mép màn, luồn qua đường dư thun, may chặt hai đầu, một mép màn, may chồng lên một tấm đẩy. Khi mắc võng, chỉ việc buộc hai đầu màn vào hai chốc võng, cho võng lọt trong màn, khi nằm xuống, và tấm đẩy qua mép màn bên kia, mũi chỉ vo ve bay lượn bên ngoài. Trong điện, vũ thời nói gai gắt rằng, nếu không có vải màn, may bọc võng, quấn ốm không mang tải được, anh không chịu trách nhiệm.